Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm Cái lại cha mẹ tôi thì nghe ông ngoại ở dưới quê gọi lên mới nói là bà ơi không biết thằng nào nó nhậu sai. Bị tụi đua xe nó đụng nằm chết ngay cái bụi mía, bụi mía trước nhà ông bảy lé kìa. Nghe nói là công an nó khám nghiệm tử thi tại chỗ luôn. Nó bị cán qua người bể bọng đái nên nó mới chết. Trời ơi là trời. Tôi nghe xong. Tôi đứng như trời trồng luôn. Vậy là hôm qua mình gặp cái ông đó rồi. Phải nói lúc đó mặt tôi nghe xanh không còn giọt máu luôn. Mà còn ghê hơn nữa là những cái ngày sau đó, ông ngoại tôi nói là hãy cứ tới 2-3 giờ sáng đó là có người gõ cửa, kêu, chú ba ơi cho con xin miếng nước. Làm như nhậu sai quá khát nước, kêu cửa xin nước vậy. Chính vì cái chuyện 2-3 giờ sáng gõ cửa mà kêu chú ba ơi cho con xin miếng nước đó mà làm ông ngoại tôi mất ngủ mấy ngày liền luôn. Sợ quá, ông ngoại thấy gì cũng sợ, ông mới đi mua đồ về cúng. Thì sau khi cúng rồi, kể từ đó về sau thì không có ai đến gõ cửa xin uống nước nữa hết. Câu chuyện của con đến đây xin hết, ký tên Nguyễn Mình Mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng Chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 447. Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi Chuyện ma về và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cho đến bây giờ cũng có người hỏi làm sao để gửi. Xin thưa thêm nếu quý vị còn nghe tới giờ phút này. Xin hãy viết câu chuyện trên email và gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com.